Bắt đang nghe truyện audio, Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website vn.com Người đọc Thúy Hằng, chương số 321, ngọt ngào phần 1. Tình trạng của Nam Công Nghiêu đã đỡ đần Ức Nguyệt Tâm cũng hơi yên tâm. Cô ở bên chăm sóc anh suốt cả đêm cả ngày, cho đến khi trời sáng mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, người tỉnh trước là Nam Công Nghiêu. Dù sao anh vẫn còn trẻ, thường ngày cũng có rèn luyện sức khỏe, nên sức khỏe rất tốt. Tối hôm qua tuy suốt cao như vậy, nhưng chỉ ngủ một đêm thì đã khỏe lại nhiều. Chỉ là trong đầu vẫn còn hơi đau. Bàn tay bị nắm chặt nhìn lại, thấy út nội tâm đang ngủ ở trên giường. Ánh nắng ban mai chiều lên gương mặt của cô, ở phía dưới mắt có hơi thăm đen, nhưng làn da vẫn trắng nõn. Trong ánh sáng lung linh, cô đẹp đến nỗi, cứ ngỡ như không phải là người thật. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc Tình yêu nồng cháy dành cho cô giống như dòng suối chảy tan từ thông tin Sắp sửa tràn ra khỏi lồng ngực Chỉ có nửa tháng không gặp cô mà anh cứ có cảm giác dài như cả thế kỷ vậy Nỗi nhớ nhung dành cho cô mỗi ngày cứ liên tục dày vào anh Mỗi giây đều làm anh sắp phát điên Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén không cho phép mình nóng vội mang lại áp lực cho cô anh hiểu rõ con người của cô. sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cần có thời gian để bình tĩnh lại. đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô trốn anh. anh thừa nhận, tối hôm qua anh cố ý để cho mưa tạt ướt người để làm cho cô mềm lòng, để cho cô đau lòng. anh biết con người cô chỉ được cái miệng, không phải cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào rồi sao? chăm sóc anh suốt cả đêm sao? quả thực, cô vẫn còn rất quan tâm anh mà vì thế anh cũng không tiếc bị mưa tạt thêm mấy lần, bị phát sốt thêm mấy lần, chỉ cần có cô ở bên cạnh, chuyện gì anh cũng bằng lòng hết. chỉ là đêm hôm qua cô nhất định rất mệt, mắt cũng có hơi vết thâm rồi kia, làm cho anh rất đau lòng. nhẹ nhàng nới lòng tay cô đi xuống giường, Ông cô lên giường đắp chăn cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, ngủ đi cục cưng của anh. Út thiên hạo vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nam cung nghiêu, trong mắt toát lên niềm vui sướng, mở rộng hai tay nhào đến. Papa, papa, papa đến rồi, bé Thiên còn tưởng papa không cần con nữa. Con nhỏ tiếng thôi, mà mà còn ngủ đó. Vâng, con biết rồi. Bé Thiên mừng rỡ. Papa, papa đến lúc nào vậy, sao con không biết? Lúc đó con ngủ rồi, papa không gọi con, bây giờ không phải là con đã thấy papa rồi sao? cũng đúng nha vậy papa và mama làm hòa với nhau chưa vẫn chưa đâu nhưng mà chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi bảy thiên không cần phải lo lắng đâu papa sẽ không bắt nạt mama giống như lúc trước chứ đương nhiên là không rồi chuyện lúc trước nằm cùng nhiều hối hận muốn chết làm sao mà mắc lỗi giống như lần trước nữa papa đảm bảo với con papa sẽ yêu thương con và mama cả gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc Bốt nội tâm do quá mệt nên ngủ một lúc đến tận trưa, nhưng vẫn bị mùi thơm của thức ăn bay vào mũi làm tỉnh giấc. Cái bụng muốn đánh trống âm Hmm, thơm quá. Bé Thiên biết làm cơm từ hồi nào vậy ta? Cô chợt giật mình, lập tức ngồi dậy. Không đúng, trong nhà vẫn còn một tiên khách không mời và vẫn đến mà. Vội vàng nhảy xuống giường dưới để đuổi người, nhưng đoán thử xem cô nhìn thấy gì nào? Nam Cung nhiêu lại ở trong bếp làm cơm sao? thân người còn mặc cái tạp dề Winspear của cô nữa, một động tác đều rất thành thạo, giống như một vua đầu bếp vậy. Mang đến cho một người áo giáp đây là người đàn ông đảm đang, một ông xã dịu dàng, chắc chắn là áo giáp. Uốt nợt tâm khép miệng sắp sửa rất nguyên cái hàm xuống. Nói với mình, nhất định không thể để anh ta lừa, loại tai họa này không thể giữ lại được, nhất định phải đuổi đi thật sớm mới được. năm công nghiêu vừa mới làm xong một món, quay đầu lại thì nhìn thấy cô. Nơi một nụ cười cực kỳ dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Còn mang thêm một chút nịnh hót nữa. Bà xã, em dậy rồi à? à? Ai là bà xã của anh? Đừng có mà gọi bậy. Chúng ta không còn chút dính dáng gì với nhau đâu. Ai nói không có chút dính dáng gì chứ? Những quá khứ mà chúng ta đã trải qua, em không thể trời bỏ. Chỉ bằng một lời nói có thể phủ sạch hết đâu nha. nằm cùng yêu thay đổi tính bà đạo lúc xưa, ngược lại còn rất dịu dàng, còn có chút nĩnh nọt làm nũng anh nhảy mất một cái làm cho ớt nợn tâm nổi hết da gà dùng mình một cái thức ăn làm xong rồi em mau đi đánh răng đi ai muốn ăn đồ ăn anh nấu chứ anh hết bệnh rồi thì mau đi đi nằm công nghiệp cũng rất biết diễn trò lập tức giả v có chút khó chịu đầu đầu của anh còn rất là choàng lắm đó có lẽ vẫn chưa hết sốt đâu rất khó chịu đó anh có thể diễn quá thêm một chút nữa hay không ốt nẫn tâm chịu không nổi liết anh một cái Từ hôm qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh 3-4 lần rồi Anh đã hết sốt rồi, đi đi Thì ra em quan tâm để anh đến vậy cơ à Anh ôm ngực mình, anh cảm động quá đi Giọng nói cẩn càn, âm thanh mềm mại, rất có tử tính Cuối cùng uất nội tâm chẳng cho anh một cơ hội mặt mũi nào Hỏi ngược lại anh Từ hôm qua anh bị xét đánh đến ngơ ngẩn người rồi phải không Biến thành một người hoàn toàn khác Linh hồn bị tráo đổi sao, đây là cái giả mạo hay sao Không phải em không thích anh bà đạo như lúc trước hay sao? Anh thay đổi như vậy còn chưa được hay sao? Cô nở nụ cười lạnh giàn cười cười. Anh mau tỉnh đi. Tình hình của một người không bao giờ thay đổi được, nhất là tính cách đó. Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi, cũng đã thay đổi được rồi. Nam cung nghiêu thầm trả lời trong lòng, nhưng không nói ra ngoài để khỏi bị cô trêu chọc. Nếu đã quyết tâm, thì không phải nói là ngoài miệng mà phải thực hiện bằng hành động. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô xem. Anh đã không còn là anh như trước kia nữa rồi Anh sẽ cố gắng và làm hết sức Để cô tin Anh là người đàn ông đáng để cô gửi gắm cả đời Anh không nói ra những lời hứa hẹn vô nghĩa Anh chỉ nhún vai mỉm cười Vậy em hãy để thời gian chứng minh đi Papa, Mama Có thể ăn cơm chưa vậy? Bà Thiên xoa bụng Con đòi quá đi mất Bà Thiên nháy mắt với Nam Cung Nghiêu Tỏ ý để mình giúp anh một tay Vui vẻ ngồi vào ghế ăn cơm thôi Ăn cơm thôi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 bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan miễu miễu Truyện được phát trên website truyen.mudz.vn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 322, ngọt ngào phần 2. Em đừng giận dỗi nữa, cho dù em không ăn, bé Thiên cũng phải ăn mà. Nam cung Nghiêu kéo cô đến bên chiếc ghế, đẩy ghế ra giúp cô. Em đừng do dự nữa, đều là người nhà với nhau thôi mà. Ăn cơm trước rồi tính sổ sau có được không? Bụng em đang đánh trống rồi kìa, đói lắm rồi đó. Ai, ai đói chứ? Kẻ chống đôi với cái bụng của mình mới là kẻ ngu ngốc nhất đó. Em mau đi đánh răng đi, cha con anh đợi. Anh là loại người gì, ngay cả Bế Thiên cũng dám lợi dụng, thật là đáng ghét. Ôn Độ Tâm tức giận đi vào nhà vệ sinh, vừa vào thì nhìn thấy kem đánh răng đã được chết sẵn, ly còn hứng đầy nước, trên gương còn có một tờ giấy ghi chú. Xin chào cục cưng. Cô run cả lên một cái rồi buồn nôn quá đi. Cô sẽ hết vô lại thành cục ném vào giọt rác. Anh cho rằng anh thích kem đánh răng viết vài dòng chữ như vậy có thể làm cô cảm động hay sao? Anh quá xem thường cô rồi. Lúc trước anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa, giờ làm vậy mà mong cô tha thứ cho anh. Như vậy chẳng phải là quá hơi cho anh rồi sao? Dù sao cũng phải hành hạ để cho cô chịu dày vò mới được chứ? Phụ nữ mà đã lòng trả thù thì cũng rất đáng sợ. Lúc cô đi ra, ốt thiên hạo mới bắt đầu ăn cơm, cắn một miếng sườn. Wow, papa, bà papa bà. Bà bà làm cho ăn ngon quá đi. Húp một muỗng canh. Wow, papa, đây là canh gì thế ạ? Ngon quá đi mất. Ngay cả ăn cơm cũng kêu lên, wow, wow, cơm rất mềm, cơm rất thơm nha. Papa, bà papa bà, bà bà là đỉnh nhất luôn, papa quá siêu. Trên tán của Ức Tâm hiện ra ba vạch đen, thằng nhóc thối tha, có cần phải làm quá lên như vậy không? Lúc trước tại tha không thấy khen cô như vậy, muốn gạt bỏ hết mọi thành quả lao động của cô à? nằm cùng nhau vui vẻ nở một nụ cười lộ nguyên hàm răng trắng. Bé Tiên thích thì ăn nhiều một chút, còn em nữa tại sao không đồng đũa vậy? Cơm canh nguội hết ăn không ngon đâu. Anh cắt vài miếng sườn vào chén của cô, cùng múc cho cô một muỗng chén canh. Bun Nhoãn Tâm ngoài mặt thì nở nụ cười, trong bụng thì tức tối. Xin lỗi nha, tôi là người rất kén chọn, nhưng món ăn bình thường như thế này tôi làm sao có thể nuốt nổi chứ? Em không thử làm sao là biết bình thường chứ? Anh học nấu ăn từ những đầu bếp nổi tiếng đó. Nhưng muốn ăn đều rất là ngon Nằm cùng nhiều gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng cô Nếm thử xem Ôn nội tâm cảm thấy như mình đã quá thân thiết Hoàng hốt có chút đỏ mật Ai muốn ăn đồ ăn của anh gấp chứ Vậy em muốn tự gắp à Tự gắp thì tự gắp Vừa cầm đũa mới biết mình bị lừa Cô trừng mắt với anh Quả nhiên trong mắt anh có một sự thỏa mãn Khi đã thực hiện được quỷ kế của mình Đôi mắt còn nhắc lên cao nữa chứ Đồ ngu lại bị anh lừa rồi Tức tối ăn một miếng cuối cùng cô cũng hối hận cô không thể thừa nhận đây là món thịt gà ngon nhất mà cả đời này cô từng ăn đồ bếp nổi tiếng gì đó trên thế giới cũng không bằng nếu ngon thì em cứ nói ra nhé đừng có mà ôm lòng hầm hực anh mà không nói ra tiết lời khen đó nha ơi da mặt của anh cũng dày quá nhỉ cô liếc anh một cái ai nói khen anh khó ăn muốn chết trong miệng của bé thiên đầy cơm còn lập tức trả lời song khi chẳng hiểu chuyện gì Nhưng mà, nhưng mà bé Thiên cảm thấy ăn rất ngon mà Còn ngon hơn mama làm nữa đó Con trai rất tinh mắt nha Hai cha con kệ hát Người sướng khen nhau chị và cô Lúc này út nữ tên cảm thấy Mình bị cô lập một mình trong lòng chôi sót Cô vô cùng hoài nghi Ai mới là người một tay nuôi lớn bé Thiên đây Thế này là thế nào Dám bắt tay với người ngoài Làm cô đau lòng quá đi Nhưng đau lòng thì đau lòng cơm vẫn phải ăn Không phải người ta hay nói thế này sao Người là sách Cơm là thét Không ăn một bữa là đói muốn hoa mắt chóng mặt Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu như vậy Chắc chắn anh muốn ở đây bám dìu cô tới cùng rồi Cô nhất định phải ăn cho no Mới có dùng sức đánh đấu dài với anh được Cũng bởi vì những món ăn quá ngon Nên cô không cần được sức hấp dẫn của đồ ăn Không thừa nhận Nhất định cũng không thừa nhận Cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ mà Cô ăn, cô ăn hết mình Xem những món ăn như Nam Cung Nghiêu cần nuốt thật mạnh, nuốt tất cả xuống bụng Mặc dù những món này rất ngon Nhưng em không cần dùng sức như vậy đâu Ăn từ từ thôi Không ai dành với em đâu mà Nằm cùng nhiều đứng dậy lắc đầu Với mặt tươi cười Có lúc anh cũng hết cách với cô Còn ngây thơ hơn cả bé Thiên Cứ thích hơn dỗi Không biết ai mới là trẻ con đây Út nguyện tâm trừng mắt với anh Mở to miệng Ai nói với anh là ngon chứ Tôi chẳng qua chỉ muốn cho anh chút thể diện thôi Em nói sao cũng được Cảm ơn em đã cho anh chút thể diện Đợi đã đứng nhúc nhích Bỗng nhiên Nam Công Nghiêu trồm người qua, nâng cầm của cô lên. Chỗ này của em... Sao? Sao vậy? Bất chợt đứng gần như vậy, làm cho tim cô đập rất mạnh, hai má đảo lên. Cô nhìn vào mắt anh ở khoảng cách rất gần. Đôi đồng tử của anh rất đẹp, đôi lông mày cũng rất dài, giống như thác nước vậy, rất cuốn hút người khác. Đừng nhúc nhích mà. Về mặt đang nghiêm túc của Nam Công Nghiêu đột nhiên nửa nụ cười sâu xa, hôn lên mặt cô một cái rất thoải mãn. Bà xã, em ngoan quá đi mặt của út nợ tâm đỏ lên tận mang tay anh dám đuổi cứ với cô thật là quá đáng mà nam cung yêu anh không biết xấu hổ hay sao trên mặt của em dính một hạt cơm anh ăn giúp em thôi anh lấy tay gạt đi được rồi không được sao rõ ràng là muốn lợi dụng cô mà còn dám làm trước mặt bé thiên đây chính là những cảnh hạn chế không phải đang dạy hư con trẻ hay sao cuối cùng bé thiên cũng rất vui vẻ vỗ tay ba ba giỏi quá ba tuyệt quá phải rồi nam cung yêu vừa như đánh thắng một trận Còn đập tay với bé Thiên, yeah ạ, ôn nỡ tâm rất buồn bực. Hai trẻ con này đang hợp sức để chơi cô hay sao? Một mình anh nổi điên còn chưa nói, bây giờ ngay cả bé Thiên cũng bị anh dạy hư. Cô thể nhất định phải đuổi con côn trùng gây hại này ra khỏi nhà. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, truyện được phát trên website truyen.muthvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 323, nữ hoàng bệ hạ. nước đào chưa đủ thỏa mãn, Út nữa tâm lại nhếch miệng nói, "Ở thị trấn phía tây có một quán thịt thảo của người Hoa ngon lắm, anh đi mua đi." Nam Công Nghiêu nhìn đồng hồ đeo ở trên tay mình nói, "Ủa?" Em vừa ăn cơm trưa xong chưa được một tiếng mà. Tôi biết rõ, tôi muốn ăn trùi cảo ở quán người hoa đó. Ném thẳng cái chìa khóa cho anh, anh đi mua đi. Nằm cùng nghiêng mỉm cười, đành phải ra ngoài. Không ngờ bé con này cũng biết làm khổ người khác thật. Cô đâu còn muốn ăn trùi cảo mà là muốn giặt vặt anh thôi. Nếu không, cô cũng không chọn một nơi xa như vậy. Cũng mặc kệ anh có biết đường hay không, thì đã ném anh ra ngoài, cũng may chỉ nhờ của anh tốt. Vừa nhìn thoáng qua đã nhớ căn tiệm đó Biết phải đi như thế nào Lấy xe hơn một tiếng đồng hồ Giờ anh nắng trói trang mua sủi cảo về Cuối cùng nữ hoàng cũng chỉ ăn một cái rồi cau mày Mùi vị sao lại không giống lúc trước nữa rồi Anh cảm thấy vẫn ngon mà Anh lén ăn hả Em nói ngon nên anh thử một cái Có chuyện gì sao Đương nhiên là có chuyện rồi Hai tay cô chống nạnh Giờ cái dáng vẻ bà hoàng ra Anh là người làm Tôi kêu anh đi mua sủi cảo cho tôi Chứ đâu có kêu anh ăn cho tôi Không có sự cho phép của tôi Anh không được phép Anh co mày Em nhỏ mọn đến vậy sao Đúng đó Tôi nhỏ mọn như vậy đó Anh không biết hả Về mặt bướng bỉnh không nói lý lẽ Hất cầm lên thận trời Tôi nói cái gì Chính là cái đó Được rồi Anh biết rồi Nữ hoàng bế hạ Tôi khát nước rồi Tôi muốn uống trà sữa Để anh làm cho em uống Ai nói muốn uống đồ anh làm Tôi muốn anh đi ra ngoài mua về cơ Trên đường đi Anh không thấy tiệm trà sữa nào cả tôi mặc kệ, tôi muốn uống, anh tự giác nghĩ cách đi. được rồi, vậy xin ngài để anh, anh đi mua về. nằm cùng nghèo đành phải đi ra ngoài mua trà sữa trong lúc trời nắng gây gắt ngay cả xe cũng không lái đi, cho đến nửa tiếng lưng đỡ toàn mồ hôi. nhưng cũng may ở một góc đường có một tiệm trà sữa nhỏ xíu. không anh cũng không biết phải lấy gì về cho cô vợ kia đây. cuối cùng anh vui vẻ chạy về nhà. uất nội tâm đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa, mí mắt muốn sụp xuống, cần chìm vào giấc ngủ cố gắng mơ mất nhìn anh. Sao anh đi lâu vậy Nèm cung nghiêu im lặng Cô ở nhà xem tivi có điều hòa thổi Tận hưởng thời gian lười biếng của buổi trưa hè Còn anh phải hết nửa cái mạng Chạy đi mua trà sữa cho cô Cuối cùng còn bị cô ghét bỏ Như vậy không phải đang ức hiếp người khác à Đem trà sữa đến đây Cô vẫy tay dựa vào ghế sofa một cái Mùi vị không tệ Nhìn mặt đem cung nghiêu mệt mỏi Trán lại đổ đầy mồ hôi Lưng áo ướt rũng Cô cũng có chút không đành lòng Nóng lắm sao Anh có muốn uống không Không cần đâu, em uống đi. Đây là lệnh, không được phép cãi lại. Cô bá đạo đưa đến miệng của anh, để khi anh mở miệng thì giật lại nền nụ cười xấu xa. Anh nói anh không uống mà. Hay lắm, nét dịu dàng yếu đuối của cô lúc trước của bé con này chắc chắn là giả vờ. Khả năng giận vặt người khác là số một, cũng chỉ có một mình anh bao dung nổi cô thôi. Không phải người khác có câu, Người đàn ông thông minh phải cưng chiều người phụ nữ của mình, khiến cho người đàn ông khác chịu không nổi. Như vậy cô mới thuộc về một mình anh thôi. Anh chính là loài đàn ông thông minh đó. Trong lòng chỉ muốn yêu anh và cưng chiều cô. Nâng cô như nâng trứng, cho dù cô có kiêu ngạo như thế nào thì cũng không sao. Uống trà rửa xong, uất nội tâm lại nghĩ ra ý tưởng mới. Một tuần rồi mà nhà chưa có quét dọn, hay anh đi tổng vệ sinh đi. Năm Cung Nghiêu không nói nhiều, ngay lập tức thay đồ công nhân vệ sinh, bắt đầu công việc quét dọn lần đầu tiên trong vòng 18 năm nay. Anh bận trước, bận sau, mệt muốn chết, còn uất nội tâm chỉ đứng đó chỉ tay 5 ngón. Bắt đầu từ phòng khách, ở đây, ở đây, còn ở đây nữa, mọi ngóc ngách phải quét dọn cho thật sạch sẽ. Anh tôi từng dọn dẹp nhà vệ sinh sao? chà mạnh một chút, cẩn thận một tí, dưới góc ràn còn chưa ra trái kìa. Năm Cung Nghiêu lần đầu tiên cảm thấy dáng người cao lớn, lại một chuyện vô cùng tệ hại. Xoay người làm gì cũng mệt Và người khác cấp mấy lần Nhưng ưu điểm của dáng người cao ráo được thể hiện ngay sau đó Ngày xưa ốt nợ tâm cũng phải Dùng tới thang mới quét được trần nhà Nhưng anh chỉ cần một cái ghế là có thể giải quyết xong Quét dọn cũng không tốn bao nhiêu sức. ốt nội tâm lầm bầm gì đó Anh nghe không rõ Nhưng đầy khái có thể đoán được cô đang nói gì Có phải em đang nghĩ Trong nhà có một người đàn ông vẫn tốt hơn nhỉ Anh chính là người đàn ông đó ơi, anh còn dám tự kỳ thêm một lần nữa hay không hả Cô nội tâm biểu môi Mặc dù cô nghĩ như vậy Nhưng lúc anh nói ra thì cảm thấy da mặt của anh thật dày Nếu em tha thứ cho anh Sau này mỗi tuần anh sẽ quét dọn một lần Lại muốn mượn việc quét dọn để cầu chim tôi tha thứ sao Như vậy là quá dễ dàng rồi Anh nằm mơ đi Tôi thấy anh rất đáng thương Nên mời miễn cưỡng chấp nhận anh làm người giúp việc Đừng có mà ở đó được nước và làm tới đấy nhé Vậy à Anh còn tưởng em không nỡ rời xa anh chứ Nên mời giữ anh lại Vậy thì anh đi đi Tôi không cần anh và tôi cũng không cản anh làm gì Thế à Vậy em coi như anh không nỡ rời xa em đi cúi đầu nhở một nụ cười để tình cảm cho chắc với cô Đúng là anh không nỡ thật Mới có nửa ngày Không biết anh đã nói bao nhiêu câu buồn nôn rồi Ôn nội tâm muốn ngất đi Mặc dù anh nói buồn nôn ghét anh Nhưng nói sao thì hai tiếng này trong lòng cô Cũng có chút ngọt ngào Cũng có một chút hạnh phúc Đương nhiên cô phải kiềm chế Nhất định không thể để anh dỗ ngọt để quay về như vậy chỉ trải qua từ cách 2 năm thì không thể tiếng anh có chân thành hay không. hơn nữa cô phải trở thù. lau dọn sạch sẽ rồi anh muốn xuống. nằm công nghiêu nói vậy. trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ sâu xa. anh giả vờ đứng không vững lắc trái lắc phải. nay anh cẩn thận một chút. đứng im đừng im. anh làm gì làm gì hả? bất tình lình một tảng vựa rơi xuống đè lên đầu út lẫn tâm trên ghế sofa. lồng ngực sắp sửa bị ép đến xì hơi nặng nặng quá. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được phát trên website Truyện.moodvn.com Người đọc Thúy Hằng Chương số 324 Đòi hôn bất nội tâm bị đề đến sắp hộp máu Nhưng cảm nhận của nam cung nghiêu không giống như vậy Anh cảm thấy khối thịt ở bên dưới cơ thể Rất mềm mại, rất thoải mái Còn rất thơm, thoải mái tới nỗi Anh không muốn đứng dậy Ê, đứng dậy mau, đứng dậy Anh nặng quá đi mất Ôn nỡ tâm trốn trả liên tục, cơ thể này giống như một cục đá cứng rắn đến vậy đè chết cô rồi. Anh mừng thầm, nhưng lại câu mày, hey, hình như chân anh bị trật rồi, không đứng dậy được nữa. Làm sao có thể chứ, như vậy cũng bị trẹo chân sao, đùa gì chứ. Anh anh cũng không biết nữa, anh đi cả nhắc, chỉ vì quyết dọn cho em. Em còn muốn anh không? Muốn cái đầu anh á, anh giả vờ, mau đứng dậy đi. Nhưng Nam Cung yêu lại rất vô lại, không dễ gì mới được phúc lợi như vậy. Sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ Cho nên không những không nói Cũng không xây xịt người Mà còn vô vùng vui vẻ cờ qua có lại Đứng đứng không nổi Anh là cái đầu cầm thú Tình hình như thế này cầm thú sẽ không làm như vậy đâu Nam Cung Nghiêu chủ động cúi đầu xuống Rút ngắn khoảng cách của hai người lại Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau Cô rớt ruột đỏ ửng lên cả ngày càng đáng yêu Giống như một trái táo đỏ chỉ muốn cắn một miếng Cũng thân thiết đến vậy rồi Không hôn thì thật đáng tiếc Giọng nói của anh vang lên tay cô Hơi thổ nóng nực Lít nhẹ qua lỗ tai của út nỡ tâm Cần gũi như vậy mặc dù rất vô lại Nhưng gương mặt rất hấp dẫn đầy nam tính Làm cho cô đỏ lên tim đập cực mạnh Anh, anh tránh ra một chút Ai muốn hôn anh chứ, bệnh thân kinh Chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn nhau Anh nhắm mắt lại Làm bộ muốn hôn cô Làm cho út nỡ tâm sợ tới nổi không dám hít thở Cố gắng dùng sức đẩy anh ra Đồ khốn, anh dám ăn vạ sao nằm cung nghiêu cổ ý nới lộng để cho cô trốn thoát, anh cũng hy vọng nụ hôn lần đầu tiên của hai người lúc cô ở trong trạng thái ngây dại thích thú quay người qua một bên, cố ý làm ra vẻ đáng tiếc. Hey, vẫn không thành công rồi. chính là anh cố ý. cái ghế hồi nãy không hề bị lung lay, từ đầu đến cuối đều là do một mình anh giả vờ. rõ ràng đến vậy sao? nếu đã như vậy, anh cũng thành thật thừa nhận. được rồi, là anh cố ý. anh lại có biết xấu hổ nữa hay sao? Anh quên dọn về thiêng tốn thức như vậy, cũng phải thưởng cho anh một chút gì chứ. Anh phạt anh tối nay không được ăn cơm. Không được ăn cơm không được đâu, không ăn cơm lấy sức đâu mà làm việc chứ. Tôi mặc kệ, anh không ăn cơm cũng được, hãy làm việc đi, tiếp tục quét dọn. Vang xong câu đó, Ôn Ngữ Tâm chạy nhanh về phòng, tự vào cửa, tim đập rất nhanh, cô rất ghét mình như vậy, luôn bị anh làm ảnh hưởng, anh giống như một bóng ma, lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Tiếp đập rất nhanh, còn tâm trạng muốn dao động lúc nào đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Ôn nợ tâm, mày không thể vô dụng như vậy được. Chính mình nhất định phải kiên trì, nhất định không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Nhất định, nhất định không thể. Ở bên này cô đang bối rối thì Nam Cung Nghiêu lại vô cùng thoải mẫn. Anh biết rõ, cô chỉ mảnh miệng nhưng lại rất thích anh. Cũng giống như cô yêu anh rất sâu đậm vậy. Mặc dù có chút uất ức, chịu để cô ngây thơ khó dễ, nhưng anh tin... Không bao lâu cô sẽ thả nhiên đối mặt với tình cảm của mình. Cô là của anh. Buổi tối, Nam Cung Nghiêu chuẩn bị xong nồi cơm tối, rồi qua một bên, Út Thiên Hạo khó hiểu. Papa, sao papa không ăn cơm? Út nội tâm còn tức giận. Chuyện hồi chiều anh bị ăn vạ, chúng ta cũng ăn cơm nhé, mặc kệ anh ta. Nhưng mà papa... Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, hai mắt rưng rưng rất đáng thương. Mama không cho papa ăn cơm. Mama, sao mama có thể đối xử với papa như vậy? Mẹ tiên đau lòng lắm. Vội vàng kéo Nam Cung Nghiêu lại. Papa, papa làm cơm rất vất vả. Mama không thể bắt nạt papa được. Cô bắt nạt anh sao? Có lầm không vậy? Út nội tâm nghẹn một hồi lâu rồi không nói được chữ nào. Tài biểu diễn của anh cần bạ đến như vậy, không lẽ không nhìn ra con hổ đang nhào đến ăn gan heo sao? Đáng ghét, dám lợi dụng trẻ con ngây thơ. Nam công Nghiêu có chút hả hê quét mắt về phía Út nội tâm vẫn là bé thiên tốt với papa mà ma con quá là xấu xa tình cảm của hai cha con quá tốt Ô tiên hậu không ngừng gấp thích ăn cho nam cung nghiêu ông nội tâm ghen tị muốn chết nếu ánh mắt có thể biến thành mũi tên thì có lẽ nam cung nghiêu đã tan tành từ lâu rồi đáng tiếc ánh mắt có lực sát thương hơn nữa cũng chỉ là ánh mắt không có chút tác dụng thực tế gì vẻ mặt của cô càng khó coi còn nam cung nghiêu thì ngày càng thoải mãn còn xấu xa hỏi cô một câu em ăn cơm xong chưa Ôn đạo tâm vẫn không nói được chữ nào. Ôn Thiên Hạo đã hoàn toàn đứng về phía Nam Cung Ngưu. Anh cơm xong, còn bắt anh xem hoạt hình với mình, rồi tắm cùng anh, dính nhau như đôi trâm. Tình cảm của cha con cực kỳ tốt. Ôn đạo tâm chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, tức giận quay về phòng. Một mình tức giận gần 2 tiếng, Nam Cung Ngưu đứng ở ngoài gõ cửa. Em ngủ chưa? Mặc thấy anh. Ngủ rồi thì anh vào nhé. Này, ai cho anh vào? Anh tỏ về vô tội anh cho rằng em ngủ rồi cô ngủ rồi thì anh có thể đi thẳng vào sao làm gì có cái luật đó cô dừng nạnh múa vuốt ra ngoài ra ngoài bị anh làm tức muốn chết rồi còn ngủ gì được nữa anh làm gì sai sao tóm lại mọi thứ anh làm đều sai rất sai vô cùng em nói như vậy là không có lý gì cả quá không công bằng người như anh trước giờ chưa từng nói lý lẽ mà ờ tuổi em thôi nằm cùng nhau cũng không, không chiến tranh lạnh miệng với cô nữa cô nói gì thì nghe cái đó Anh vào đây làm gì? Tất nhiên là để ngủ. Nằm công nghiêng lên giường đẩy cô qua một bên. dáng người cao lớn chỉ biết 2 phần 3 giường. Lời biển ngã một cái. Hời, hey, thoải mái quá. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com Người đọc Thúy Hằng, chương số 235 Út nội tâm, anh yêu em. Nằm ở mép giường, ai mà ngủ ngon cho được hả? Hơn nữa, kế bên lại có một kẻ cực kỳ vô lại, út nữa tâm chống đối liên tục. Ai cho anh ngủ ở đây? Mau đi đi, mau xuống, đi xuống đi. Mấy cú đá liên tục chẳng có tác dụng gì với anh, cuối cùng cũng hết cách, cô tức giận nhảy dựng lên. Vậy cho anh ngủ đây một mình cho đã đi. Còn chưa Di xuống giường đã bị Nam cung Nghiêu kéo trở lại, đè ở dưới nở nụ cười xấu xa. Không có em sao mà anh ngủ được? Bên tai Út Đoạn Tâm vang lên một tiếng âm thầm. "Cô lại nghĩ quá xấu xa rồi sao? Từ ngủ này nghe sao vào làm người ta mơ mộng quá vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của cô giống như một chú thỏ trắng, nam công nhiều muốn trêu chọc cô vô cùng." Cô ý nửa nụ cười cực kỳ xấu xa. "Buổi sáng anh chịu nhiều ức ức đến vậy, anh đã rất mong đợi chứ ăn ủi vào buổi tối của em đó." Út Đoạn Tâm mặc dù sợ, nhưng trước miệng giờ vẫn không bao giờ chịu thua. "Cho anh muốn ở lại." đâu có anh ép anh, anh dựa vào cái gì mà bắt tội anh ủi anh hả? cô phải sớm nghĩ đến điều này mới phải. ban ngày anh ngoan ngoãn như vậy nhất định là có lý do. cô ngu thật, lại để cho anh qua mặt mình thật là đáng ghét. lâm công nghiêu nhìn cô không chấp nhận, anh mất trở đầy tình cảm nồng nàn, một câu nói cũng không nói, làm cho ốt nợ tâm sờn tóc gáy. cổ họng cô khan, anh anh nhìn tôi như vậy làm gì? anh cho rằng anh không nói lời nào tôi sẽ sợ anh sao? cô nắm chặt tay lại ôi, mẹ không thèm sợ anh đó. anh biết em không sợ, anh cũng không hy vọng em sợ anh. anh chỉ cảm thấy em rất đẹp, nên anh muốn nhìn em thôi. anh xoa nhẹ lên má của cô, dịu dàng nói với cô. tiếng nói của anh còn nghe em tai hơn người hát tuồng, rất có trữ tình. vừa mở miệng làm cho người ta thiêu lòng. hơi thở nóng bỏng của anh ở bên tai, nỉ non thật tình tứ. trước mặt lại là đôi người sâu hút, làm cho út nội tâm sắp điên lên cảm giác cơ thể mình giống như một thanh sô cô la đang tan chảy chẳng còn chút sức nào người đàn ông này đúng là muốn mạng của cô mà ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua tấm rèm càng tăng thêm sự ấm áp của đèn đường cả căn phòng được bao phủ trong luồng ánh sáng ấm áp kỳ lạ bầu không khí không cần nói cũng trở nên rất lãng mạn trên người cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng phong sản giống như một bó hoa màu trắng nhưng lại quyến rũ hấp dẫn người khác tỏ ra một chiếc hấp dẫn nữ tính đến mê say Một mái tóc đen trải dài, làm điểm cho gương mặt khéo léo xinh xắn của cô. Hai bên má đỏ ửng giống như đố hoa anh đào đang hé nở, như đang lặng im quyến rũ anh. Nằm cùng nhiều vén sợi tóc rơi bên má cô lên. Nhìn thấy vẻ đẹp sao xuyến của cô, làm anh không cầm lòng được. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có cảm giác như thời gian đang dừng lại. Chính mình đã bắt đầu không còn cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mình. Hô hấp, chút ngắt quãng không kiểm chế được mà than thầm trời hạ. Em đẹp quá Câu nói này từ trong miệng anh thoát ra Trong tình trạng như thế này Làm cho trái tim của út nữ tâm đập mạnh Hay má nóng hừng ngực làm, làm gì có Người phụ nữ anh từng gặp Anh cũng đâu lấy chiêu trò này ra Mà lừa gạt người khác sao ừ. Những lời này anh chỉ nói với một mình em thôi Sau này cũng chỉ nói với một mình em thôi Ai tin anh là cái đồ lừa gạt Cô quay mặt đi Nhưng bị anh giữ lại Chỉ có cơ thể nhìn anh Đôi người sâu hút, bên sọ còn đọc lại những tình cảm sâu sắc, anh nhìn cô rất nghiêm túc, nói từng chữ với cô rằng, nguyện tâm, anh yêu em. Ôt nguyện tâm như đang tan chảy, tay đặt chặt ra giường, bên trong người giống như có một núi lửa đang oanh tạc, nóng hực như có nhân thạch hòa vào nhau, đang ở trong cơ thể cô lao đi rất nhanh, khó có thể ngăn cản lại được sức nóng đỏ. Đầu giống như bị trúng thuốc mê, cái gì cũng không có cảm giác, cả thế giới bắt đầu quay cuồng trước mắt cô. Anh cũng không biết tại sao, mình là yêu em như vậy, nhưng tình yêu đã khắc sâu vào trong xương tủy, không có cách nào bỏ được, cho nên, xin em, anh xin em đấy, đừng để anh ra xa như vậy, được không? Bởi vì em và Bề Thiên là tất cả của anh. Nói xong câu đó, Nam Công Nghiêu chỉ hôn lên má cô một nụ hôn dịu dàng, không có hành động gì khác, xoay người qua một bên ôn nội tâm lành ngẩn ngơ rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại hai mắt cứ mở to bởi vì tim đập nhanh nên hô hấp cũng thở gấp gáp lồng ngực không ngầm nhát nhô lên xuống đã không tìm được nhận thức từ rất lâu rồi bên trai lượn lờ câu nói anh yêu em đó của anh trái tim mềm nhũn nhìn thấy cô cứ ngẩn ngơ như vậy nam cung nghiêng mỉm cười cuộn tay trước mắt cô sao vậy cảm động quá hả có cần lấy người anh đền đáp không câu nói đùa đó ngay lập tức đánh vỡ lời nguyền Cô nữ tâm chợt tỉnh lại, tức trận trừng trừng mắt nhìn anh, một giây trước còn đầy sâu sắc tình cảm, vậy mà một giây sau không còn đàng hoàng, rốt cuộc muốn sao đây? Có một chút xíu rung động lúc nãy đã bị anh đánh bỡ hết rồi. Cô bực bội, "Anh muốn lấy người đến đáp hả? Đây là rừng của tôi, anh mà cút đi cho tôi nhờ." Chỉ tại cái chỗ pha anh ngủ không quen, mới mượn em được cái giường thôi, em có cần tính toán đến vậy không?" Nhìn thấy cô nhăn nhăn một phút, anh còn mở rộng ra hai cánh tay ung um dung thoải mái nghiêng đầu nhìn cô. Tập vẻ vô cùng thoải mái. Ôn nội tâm, anh làm cử trị trang rộng hai tay ra. Đây, đây. Sao anh chiếm nhựa vậy? Còn tôi có chút xíu, đây mà là nửa cái giường sao? Ít nhất cũng hai phần ba rồi. Chỉ bằng anh đẩy chúng tôi xuống đất đi cho rồi. Anh xì một tiếng. Không bằng lòng thì dịch qua một bên, thật lại cho cô nửa cái giường. Phụ nữ thật là tính toán, như vậy đã được chưa hả? Anh chiếm chỗ còn nói tôi tính toán sao? Có lầm không vậy? Đây không phải là vấn đề ít hay nhiều mà là tôi không muốn ngủ cùng giường với anh. Anh là cái tên dê sồm dâm dê đê tiện, ai biết anh sẽ làm gì tôi chứ?" Cô nhíu chặt vấy, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi không muốn ngủ với anh. Nếu anh muốn làm gì em thì lúc nãy anh đã làm rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Anh thật không hiểu, cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, có cần phải chống trả dữ dội như vậy không?" Cô coi anh là gì chứ? Cô cãi bướng Đó là bởi vì anh biết rõ tôi sẽ chống trả. Một người đàn ông muốn một người phụ nữ, cho dù em chống trả như thế nào thì cũng vô dụng thôi. Cũng đúng, chuyện đó đâu phải là lần đầu tiên anh làm, đương nhiên anh hiểu rõ rồi. Ôn nội tâm lạnh lùng trầm trọng Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com, người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu miễu Truyện được phát trên website truyen.mudzn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 326. Bám đuôi. Nam Công Nghiêu chỉ một miệng nói một câu không ngờ, giẫm phải bãi mìn làm cho cô nghĩ đến chuyện đó, anh hơi đau đầu. Ý của anh không phải như vậy, chuyện đã qua rồi, em cứ coi như chưa từng xảy ra có được không? Ai cũng nói cùng chung một sườn, nhất định phải làm chuyện kia chứ anh đảm bảo anh không đụng vào em đâu mà. tin lời đàn ông nói, thì ngay cả heo mẹ cũng biết leo dây đấy. Lúc trước anh cũng vậy thôi. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, anh bây giờ không còn giống lúc trước nữa. Không lẽ em không cảm nhận được hay sao? Nếu nói thay đổi, bớt nỡ tâm cũng cảm thấy anh đang thay đổi thật. Nhưng anh làm cô tổn thương quá nhiều, thậm chí cô không còn cách nào gỡ bỏ được khúc mắc đó để chấp nhận sự thay đổi của anh. Khi trong lòng người đàn ông ấy nấy muốn anh ta làm gì anh ta cũng chấp nhận nhưng một khi thời gian đã trôi qua những chuyện trong quá khứ từ từ phai nhạt dần không cần cảm thấy anh ấy nữa ai có thể đảm bảo anh không còn giống như lúc ban đầu chứ dù sao anh cũng chỉ cảm thấy anh ấy trong một khoảng thời gian ngắn nhưng bản tính ở tận trong xương tủy lại không có cách nào thay đổi được nam công nghiệp mà cô biết là bà đao độc tài có tình chiếm hữu rất cao nhưng tính cách này đều là bản tính trời thinh của anh sau này nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn Cô không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi như lúc trước Cứ không ngừng cãi nhau, trốn chạy Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại Tra tấn lẫn nhau Đến mệt mỏi trước cùng lực kiệt Ngay cả yêu thiên còn rốt cũng vì thế mà tan biến hết Cho nên cô đành phải cẩn thận Phải chờ cho đến khi mình có cảm giác an toàn Mới có thể vững tin và tin vào anh Bây giờ anh không muốn nói những chuyện đó Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi Đừng giặt vặt anh nữa được không Cứ coi như anh xin em đó thái độ bực mình đó của cô làm cho nam cung yêu cảm thấy buồn có chút chán nản nhưng nghĩ lại lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy làm sao có thể hy vọng cô dễ dàng tha thứ cho anh cơ chứ anh đã chuẩn bị từ đầu cho một cuộc chiến tranh lâu dài rồi chỉ là khi nhìn thấy cô anh lại muốn gần gũi cô muốn ở bên cạnh cô cho nên có vẻ quá háo hức thôi em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài đây anh cầm một cái chân đi về ghế phía sofa vòng lưng có chút mất mát ôn đỡ tâm có chút không nhẫn tâm cuối cùng vẫn không gọi anh lại quay trở về giường mình hai người yêu nhau nhưng vẫn tra tấn lẫn nhau đến mệt mỏi trước cùng lực kiệt điều đó là rất vất vả làm cho đau khổ nhưng lại có một cảm giác ngọt ngào pha lẫn chua xót ở trong tim khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại uốn nượn tâm từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng nghe được bên tai có tiếng yếu ớt ai đó anh sầu so sụp sao lại là anh nữa vào đây bằng cách nào không phải đã khóa cửa rồi sao trong màn đêm nhìn không rõ ràng thì mơ màng thấy một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện lấy thẻ tín dụng đi cửa vào sao? Ôn Nhỡ Tâm hết nói ý anh anh phải dùng thẻ tín dụng cậy cửa sao? cái cửa này cũng an toàn rồi không phải anh đã ra ngoài rồi sao? anh lại muốn cái gì nữa đây? anh không lên tiếng cũng không thấy người di chuyển yên lặng rất lâu nằm công nghiệp hả? ừ anh lại giờ cái trò gì nữa đây? Ôn Nhỡ Tâm bực mình ngồi dậy mở đèn Cuối cùng nhìn thấy Nam Công Nghiêu trải chân ở dưới đất, nằm rất thoải mái. Anh đang làm gì vậy? Anh không ngủ ở ghế sofa sao? Bên ngoài có chuyện? Chuyện gì chứ? Anh ấp a ốc ống nói câu gì đó. Ôi đỡ tâm nghe không rõ. Hả? Nhìn khi nhìn thấy anh lung túng. Có, có, có, có chút. Lúc này ướt nguyện tâm liền ngạc nhiên. Trời ơi, Nam Công Nghiêu mà cũng sợ chuột hay sao? Hừm... Cuộc sống ngày trước không phải là rất cực khổ Sống ở đầu đường xó chợ sao Sao lại sợ chuột chứ Đầu óc của út nữ tâm thì rất nhanh nhạy và linh hoạt Có đồ để sợ thì càng hay Chỉ sợ nhất là anh chẳng biết sợ gì thôi Nếu sau này anh dám chọc cô Cô sẽ lấy chuột ra do anh Đến lượt cô hả hê Vậy à, anh sợ chuột sao Vậy sau này có dám chọc tôi không hả Trong lòng Nam Công Nghiêu cười thầm Anh biết ngay là cô sẽ như vậy mà Anh là người như thế nào chứ? Làm sao mà sợ chuột được? Chẳng qua thì một lý do để vào phòng cô mà thôi. Cục qua dễ lừa đi mà. Nhưng thái độ vẫn có ý, chịu để cô ý hết. Không dám. Hả? như vậy còn được. Giờ đã quá muộn rồi, còn lôi thôi nữa sẽ đến sáng mất. Không được ngủ, ôn nội tâm đành tạm thời cho phép anh vào phòng ngủ của mình. Cảnh cáo anh đó nha, anh muốn ngủ thì ngon ngoãn ăn nằm ở dưới đất đi. Không được lên giường, nếu không tôi quăng anh ra ngoài cho chuột đó. Anh biết rồi hai người không nói lời nào, nằm cùng nhau vẫn không ngủ được, không nhịn được hỏi một câu, em ngủ chưa vậy? ngủ rồi. em cũng ngủ không được sao? anh cứ hỏi hoài như vậy, tôi làm sao có thể ngủ được? nỗi tâm, em còn hận anh sao? lúc trước anh làm nhiều chuyện xấu xa với em như vậy, làm em đau khổ như vậy, nhưng mà sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, em không phải là người con gái ruột của ốt kiến hùng. tôi biết rõ. ốt tâm trả lời lạnh nhạt. Mặc dù tôi là người thực vật, nhưng vẫn có ý thức, những gì anh nói, những gì tôi nghe được, tôi đều biết rõ, bao gồm có cả chuyện Nam cung Vũ Nhi dẫn Đào Đào bỏ đi. Nam cung nghiêng ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ cô biết mọi chuyện, thấy tại sao em vẫn muốn bỏ đi, không lẽ nửa năm nay anh cố gắng thay đổi, em không nhìn thấy hay sao? Anh đối xử tốt với tôi, tôi biết rất rõ, chỉ là tôi vẫn chưa thể quên được những chuyện trước kia nhanh như vậy, tôi không phải là không muốn nhưng điều đó trói buộc mình chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ mới biết tiếp theo phải làm như thế nào tôi chỉ muốn trốn tránh thôi xin lỗi em anh biết anh là người có lỗi không thể dễ xa thứ như vậy được nhưng mà điều anh muốn nói chỉ là em cho anh một cơ hội thôi trong đêm tối giọng nói của anh mang theo sự cầu xin anh không hy vọng xa vời em sẽ tin tưởng anh tha thứ cho anh nhanh đến như vậy anh chỉ hy vọng Em cho anh thời gian để chứng minh, anh thực sự không còn giống như lúc trước nữa rồi, anh sẽ mang đến cảm giác an toàn cho em mà. Được, chỉ là một chữ đơn giản nhưng lại là một nguồn động lực giống như đưa cho nam công nghiệp một viết thuốc an thần vậy, đêm đó hai người ngủ rất ngon. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu.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 bên trước, bữa sau chuẩn bị một bàn hoành trắng gần 12 giờ, út nội tâm trở về. phía sau còn có một người đàn ông. đó không phải là tên quỷ da trắng gọi là Henry đó sao? sao lại là tên đó nữa chứ? cô dám bắt anh chuẩn bị cơm cho tên đó? chỉ sợ hắn ta ăn sẽ giảm thọ. lúc đó anh muốn quăng hết chén đĩa, xông tới đánh cho hắn ta một trận tơi bời. nhưng vì muốn chứng minh cho cô thấy mình đã thay đổi, không còn giống như lúc trước dễ kích động, nam cung nghiêu đành phải nhịn xuống, còn nở một nụ cười thật tươi. Đương nhiên là anh cho tên kia đẹp mặt nhưng không phải ở trước mặt cô. Lúc đó Henry vẫn không biết trong nhà còn một tên ôn thần đáng sợ, tâm trạng rất tốt, còn cười đùa với Út Nguyễn Tâm, "Sao hôm nay em lại mời cơm anh vậy? Mà trời mọc đằng tây sao?" Nói ra cô cũng hơi ngại, bình thường đều là người ta chăm sóc cô, nó sẽ mời cơm, nhưng cứ trì trệ không mời kéo dài đến hôm nay, vừa hay trong nhà lại có một tên đầu bếp. Được rồi, cô thừa nhận Cô cố ý lợi dụng Henry để tiếp tức Nam Công Nghiêu, thử xem thái độ của anh như thế nào. Nói về mức độ thì cô cũng có hơi ác một chút, đương nhiên cô sẽ đảm bảo an toàn cho Henry. Henry vốn đang cười vui vẻ mà bước vào nhà, vừa nhìn thấy Nam Công Nghiêu một cái, mặt mày lập tức xanh lè. Anh, anh ta sao lại ở đây? Lâu rồi không gặp nhỉ? Nam Công Nghiêu nở nụ cười ôn hòa quý phái dịu dàng vô hại. Anh còn nhớ anh không? Bạn của em đấy, anh ấy là Nam Công Nghiêu. Cái danh xưng bạn bè này làm sao mà Nam công Nghiêu lại thấy nó có vẻ khó nghe thế nào? Cô ý ở trước mặt người đàn ông khác, phùi sạch quan hệ với anh sao? Cô nhóc này đúng là quá to gan rồi, nhưng mà anh sẽ mặc kệ cô. Để tránh xảy ra chuyện đổ máu, cái mạng có giữ, Henry vội vã bỏ chạy. Anh đột nhiên nghĩ mình còn có việc, anh đi trước đây. Ôn tâm không bội giữ anh ta lại, mà Nam công Nghiêu mở miệng giữ khách trước. Nếu đã đến đây rồi, thì cũng đừng vừa bỏ đi như vậy chứ, ở lại ăn cơm cùng chúng tôi đi. Về mặt của anh cực kỳ ôn hòa, nhưng Henry đâu có ngu. Có thể nghe thấy sự ý hiếp ở trong đó, đành phải cố gắng một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc. Nếu, nếu đã như vậy thì làm phiền hai người rồi. Thấp thỏm lo sợ ngồi trước mặt Nam Cung Nhiêu không dám cầm đũa. Ôn nỗ tâm nhìn thấy về mặt đau khổ của Henry, cô lại có chút tự thách mình. Nhưng người cũng đã mời rồi, đành phải tiếp tục tiến hành kế hoạch thôi. Anh cần gắp đồ ăn cho Henry, Nam Cung Nhiêu nấu ăn ngon lắm đó có thịt trườn này còn có canh gà, mùi vị thì rất là tuyệt. nem cung nhiêu câu mày. hôm qua em đâu có khen anh đâu, còn nói mình rất kén trộn nhìn chớm mắt mà. người nước ngoài hiếm khi ăn món ăn trung quốc, khi khả năng thưởng thức có hạn. em đang khi dễ người nước ngoài, hay đang khi dễ anh đấy hả? anh vẫn tâm mỉm cười không nói chuyện, tiếp tục đón tiếp henry. cô lấy cái tài vật vẫy này ra thử anh. nem cung nhiêu làm sao không biết được chứ, nói để giả vờ, anh còn giỏi hơn cô. Cô ăn cần, anh còn ăn cần hơn cô Còn hỏi Henry có muốn uống rượu hay không Henry bất chợt phải chịu một áp lực rất lớn Anh đi ăn cơm cho nhanh rồi về Sao lại phải uống rượu nữa hả Anh ta muốn uống Thì sẽ uống tới lúc nào đây không biết Làm anh muốn rớt nước mắt Nhưng ngoài công việc đồng ý Anh cũng chẳng có một sự lựa chọn nào khác Vậy là làm phiền anh rồi Nằm cùng nhiều rất hai ly rượu Còn cũng ly với anh Lúc trước là thái độ của tôi không tốt Nếu có chỗ nào không tốt Mong anh bỏ qua nhá Câu nói này làm cho Henry lít chút nữa chui xuống gầm bàn. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Trong lòng đang nghĩ không ngờ anh ta lại khách sáo đến khó mà tưởng tượng thì liền nghe thấy tiếng Nam Cung yêu nói bằng tiếng Hà Lan. Nhưng tôi đã cảnh cáo anh đừng có đến gần người phụ nữ của tôi. Anh vẫn còn không biết sống chết mà mò đến là anh không đúng rồi. Tay ruột cầm cập làm suýt nữa đổ rượu ra ngoài. Sao đột nhiên anh lại nói tiếng Hà Lan chứ? Ôn nợ tâm vội hỏi anh nói gì vậy? không có gì đâu, nói chuyện phiếm thôi mà. vẻ mặt của nam cung nghiêng cực kỳ ôn hòa, người không biết còn tưởng anh và Henry là bạn bè vô cùng thân thiết. về kỹ xảo diễn xuất đó của anh, cho dù lời nói độc địa nhất, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ôn hòa như cũ, làm cho người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Ôn nội tâm tất nhiên biết rõ không đơn giản như vậy với họ Henry, nhưng anh và nam cung nghiêng trả lời giống như nhau, không có gì cả, chỉ là chuyện phiếm giữa anh với nam cung thôi mặc dù hai người nói giống y như nhau, nhưng Unnận tâm vẫn không tin, chỉ là tiện hỏi tiếp. Hai người nói tiếng Anh đi, nếu không tôi sẽ không hiểu gì đâu. Nam Cung nhiều rất ngoan, đổi lại nói tiếng Anh để tấn gỗ với Henry. Những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu về chính trị, nhưng mỗi mình Unnận tâm gấp thức ăn cho Henry, trong mắt anh vẫn sệt qua ánh sáng sắc bén. Anh bây giờ đã bình tĩnh hơn, lúc trước rất nhiều rồi, sẽ không nghĩ vậy về mối quan hệ của hai người. Nhưng cô không kinh rẻ gì mà chọc thức anh, nên vẫn làm cho anh cảm thấy có chút có chịu. Cô nhúc kia chính chọc thức anh đến bao giờ nữa chứ. Xem anh có thể chịu được đến lúc nào sao? Nhưng anh là ai chứ? Sức chịu đựng của anh lớn hơn sự tưởng tưởng của cô. Chỉ một bữa cơm thôi, anh sẽ không dễ nội giận như thế cuối cùng uôn đã tâm là người cảm thấy buồn chán trước khi nhìn thấy henry cũng không muốn ở lại lâu ăn cơm xong liền tiện anh ấy ra về quay trở lại em cùng nhiêu đang dọn dẹp chén đũa hỏi ngược lại cô sao em không nói được mấy câu vậy chỉ sợ anh ganh tị thôi cho nên em thừa nhận em cố ý sẽ đặng ông về là chồng thức anh đúng không xem anh có nổi giận hay không đáng tiếc em thất vọng rồi anh nói rồi anh sẽ không giống như lúc trước nữa đâu ai mà biết được lúc nãy anh nói tiếng Hà Lan đó là câu gì? đừng nói với tôi anh chỉ nói chuyện phím thôi nhé, tôi không ngu tới mức đó đâu, sẽ không tin anh. em cứ coi như anh vừa cảnh cáo anh ta xa rời người phụ nữ của anh là được rồi. trong lòng uất nội tâm chợt run lên nhưng vẫn không chịu thừa nhận. hơ, ai mới là người phụ nữ của anh chứ? đừng có mà nói vậy bạ, tôi nói vậy nhì chúng ta chỉ là bạn bè thôi. em cho rằng anh ta sẽ tin sao? anh cũng không phải là kẻ ngốc được chưa? lúc nãy chuyển nhanh như vậy. Giống như anh ta sợ sẽ giết người diệt khẩu vậy đó. Nhìn thấy Henry vừa vã đến trán đầy mồ hôi rơi, Ôn Nhượng Tâm cảm thấy có chút buồn cười, đáng anh ta một cái, còn không phải giờ do anh dọa người ta sao mà giống như hung thần vậy. Em lại còn trốn mắt nói dối được à? Lúc nãy anh rất quý phái nha, em cũng vậy đó thôi. Anh đừng có mà giấu đầu lừa đuôi nữa đó. Nhìn anh đi, anh chẳng giống người tốt một chút nào. Anh cũng chưa từng nói anh là người tốt. Anh chỉ là không nổi giận đùng đùng như lúc trước, mà những chuyện em không thích thôi. Anh tin em và Henry không có gì, cho nên không cần phải ghen tị. Mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui, cũng có chút xúc động muốn đánh người, cho nên theo ý anh là hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi và người đàn ông độc thân khác ở bên nhau, anh cũng không để ý sao? Tất nhiên là để ý rồi. Hành động của nam công yêu nhanh nhẹn như một con báo săn, còn chưa đợi uất nội tâm nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì. Thì anh đã bắt kéo hai tay ra sau, kẹp cô đến gần mình, ôm chặt cô trong lòng, anh cúi đầu nhìn cô vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt là đầy đe dọa. Em ở bên người đàn ông khác, chắc chắn là anh sẽ để ý, sẽ ghen tị, bởi vì anh yêu em. Câu nói này cực kỳ bá đạo của người đàn ông lại không mất đi sự dịu dàng, khác nhau với tiếng gào thét, em là của anh lúc trước càng trở nên làm cho ức nữ tâm cảm động. Cô giống như một thiếu nữ, tim đập rất nhanh, hai má vừa ửng hồng lên làm cho người nóng gan. Cô thừa nhận mình là một thiếu nữ cũng thích người đàn ông bá đạo, tất nhiên chỉ ở trong phạm vi cho phép thôi. Còn sự bá đạo lúc này của Nam Công Nghiêu rất thỏa đáng, đầm ngay chỗ hiểm của cô làm cho cô không hề có sức chống lại. Trên miệng anh tuy không nói nhưng trong lòng làm thao không ngoan tỵ. Em là quỷ nhỏ, đừng biết cách dằn vặt anh, xem anh vặt em như thế nào đây. Nam Công Nghiêu biết rõ cô sợ nhột, cố ý trượt cô, làm cho bất tận tâm sợ tới nhạy dựng lên. Đừng. Đừng, xứng lại ngay, đừng có mà chọt nữa Em nói sai rồi, tôi không sai vậy anh làm tiếp vậy Ôn nợ tâm nhột không chịu nổi Đành phải cầu xin Tôi sai rồi, tôi sai rồi, được chưa Ở đời ai lại bắt lạt người khác như vậy chứ Thế còn được Nèm cùng nhiều hài lòng, hồng trộn cô một cái Anh thích em ngoan ngoãn như vậy Ôn nợ tâm không vui, bĩu môi Anh không phải là người giúp việc sao Muốn ngoan phải là anh, muốn tỏ phản làm chủ hay sao Không có cửa đâu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 Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyệnsmutvn.com. Người đọc thúy Hằng. Chương số 228. Dám tán gái hả? Anh uy hiếp cô sao? Uất Nhã Tâm cô đây sống người sẽ bị uy hiếp làm sao? Không thèm quan tâm trả lời, cũng đâu có ai cầu xin anh ở lại, tự dưng anh bám díu thôi. Bãi công là tốt nhất. Mỗi ngày thấy anh đi ra đi vào phiền chết đi được nhìn cũng rất là chướng mắt em ác quá đi àì anh yêu em không nỡ rời xa em thì lại bắt nạt anh sai sao trong lòng uất nội tâm giống như ngọt như đường càng trở nên kiêu ngạo hơn anh kiếm đâu ra nhiều lời lẽ vô lý như vậy chứ mau đi rửa chén bát rồi còn quét dọn đi đi được vài bước lại ngừng lại đột nhiên nghe được một câu anh làm tốt nó không chừng sẽ được thăng chức hai mắt nam cùng nhiều sáng lên ông xã sao nằm mơ đi là làm ô sin cả đời cho nên em định ở bên anh cả đời hay sao? Tôi đâu có nói như vậy. Chỉ là cảm thấy trong nhà có một người giúp việc thì cũng là chuyện không tệ. Nếu mà sau khi tôi gả cho người khác, anh vẫn muốn như vậy, điều đó cũng rất là tốt. Anh biết rõ cô đang nói đùa, cố ý chọc mình, nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn tắt hẳn nụ cười trên miệng, nghiêm túc nói với cô: nếu như em ôm cả ý nghĩ đó, thì anh khuyên nên bỏ sớm đi. Cả đời này em chỉ có thể gả cho anh mà thôi. Người đàn ông nào lại muốn nhúng chàm em chứ? Anh sẽ không khách sáo đâu. Trong chớp mắt lại nụ cười tươi vô cùng dịu dàng. Ngủ trưa thật ngon đi, cục cưng. Trong lòng Úc Nhật Tâm có hơi sợ hãi, vẫn may cô đã sớm nhận ra, cả đây này chạy không thoát khỏi anh, nếu không, cô lại làm liên lụy những người đàn ông khác rồi. Cùng một lần sai lầm, cô nhất định không tái phạm lần thứ hai. Có người giúp việc, cả 24 giờ trên 24 giờ trong nhà năm cùng yêu rồi. Út nợ tâm không cần phải tốn thời gian chăm sóc Út Thiên Hạo nên cô càng có nhiều thời gian để làm những việc mình thích. Chưa đến hai ngày thì cô đã nhận được lời mời làm luật sư ở một thị trấn nhỏ nên cô cũng cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của Nam Cung Nghiêu. Mỗi ngày cô bận rộn với công việc của mình, mọi việc trong nhà như giàn sũ, cầm nước, đưa đón Út Thiên Hạo đi học đều do Nam Cung Nghiêu làm cô cứ tưởng một tổng tài như anh làm cho được hai ngày sẽ bãi công nhưng không ngờ đã một tuần rồi vẫn không thấy anh nửa câu oan thánh người lại còn vô cùng thích thú xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp ngay cả cô cũng dũng cảm tự ti về mình ân nội tâm tất nhiên cũng có chút dao động nhưng không lẽ ocean này đổi tính thật rồi sao nhưng cô nghĩ lại mới có một tuần thôi mà không thể chứng minh được gì nhất định là không thể dễ dàng tin anh như vậy vì công việc quá nhiều nữ tâm không có thời gian dự học phụ huynh nên kêu nam cung yêu đi. khi đến nghỉ trưa mới gọi điện hỏi thăm tình hình. anh từ từ mở miệng. cô giáo đang đứng ở trước mắt. em có muốn tự mình hỏi cô ấy không? đã mười hai giờ rưỡi rồi. cuộc họp còn chưa kết thúc hay sao? kết thúc rồi. bọn anh đang ăn cơm trưa. những phụ huynh khác cũng còn ở đó hay sao? không có chỉ hai người bọn anh thôi. nghĩ đến cô giáo trẻ đẹp lúc trước còn rất mê mẩn anh, hai người độc thân ở chung với nhau. Uất nội tâm đột nhiên có chút bực bội, sao anh lại mời cô giáo đi ăn cơm vậy? Không phải anh kêu em đi tìm hiểu rõ tình hình của bé Thiên sao, rồi báo cáo với em nữa. Nhưng tôi đâu có nói anh mời cô giáo đi ăn cơm. Rõ ràng là lấy việc công làm chuyện riêng mà. Vậy hai người cứ từ từ mà ăn đi, ăn xong thì về sớm một chút. Bé Thiên đang ở nhà một mình đó. Cúp điện thoại, Uất nữ tâm càng nghĩ càng thấy ê ẩm. Chẳng lẽ mình đang ghen sao? Không thể nào. Cô đâu phải là người phụ nữ Dễ dàng nỗi cơn ghen như vậy Hơn nữa cô với Nam Cung Nghiêu có quan hệ gì chứ Anh thích tàn gái Đó là chuyện của anh Liên quan gì đến cô Nhưng cô càng nghĩ như vậy càng cảm thấy ngột ngạt Có buổi chiều không có cách nào tập trung vào công việc Nên tàn ca trước một tiếng Chuẩn bị đi tìm Nam Cung Nghiêu tính sổ Cuối cùng vừa về nhà Lại không thấy người đâu cả Lúc trước mỗi lần cô đẩy cửa ra Đều nhìn thấy anh nhiệt tình đón tiếp Còn bây giờ trong phòng khách trống rỗng Cô lại có chút không quen Cảm thấy thật thất vọng Mama, mama về rồi Bé Thiên chạy ra khỏi phòng Một mình bé Thiên ở nhà buồn quá trời luôn Anh ta đi đâu Papa nói buổi tối phải ăn cơm cùng cô giáo Không về, kêu chúng ta gọi đồ ăn ở ngoài Bé Thiên còn chép số điện thoại ở đây nữa này Út nữ tâm có chút tức giận Buổi trưa ăn thì thôi rồi Buổi tối còn ăn Có đáng gì chứ Cô giáo kia có gì mà hấp dẫn anh vậy Đồ quỷ háo sắc tức giận gửi điện thoại cho anh, vừa mở miệng Chờ một chút, bọn anh chưa nói chuyện xong Anh không biết đã nói điều gì Mà bên trong điện thoại còn vang lên tiếng phụ nữ cười ha ha Có thể tưởng tượng đến nụ cười tươi rói của cô ta Được rồi, em nói đi Anh dám để cô đợi hay sao? Quả đáng, về nhà mau Bọn anh vừa gọi món, còn chưa mang lên Tôi và bé Thiên còn chưa ăn cơm đó Không phải đã cho số gọi đồ ăn ra ngoài rồi sao? Anh xem anh nói gì kìa Tự nhiên đến cỡ nào, anh và cô giáo xinh đẹp ở ngoài ăn cơm, để mẹ con tôi ăn đồ ăn ngoài sao? Có lầm không vậy? dựa vào cái gì chứ? Nam công nghiêu, anh thật quá đáng. Anh là người giúp việc, làm cơm là bổn phận của anh. Tôi không cho phép anh tàn gái. Chúng ta có một quan hệ gì chứ? Anh tàn gái cần em phải cho phép sao? Một câu nói làm cho anh nữ tâm tức tới mặt mày đen thui. Dường như anh biết cô tức giận, vội nói, đùa với em thôi mà anh bây giờ đang thực hiện nghĩa vụ làm ba hiểu thêm về tình hình của con trai thôi bé thiên học ở đó còn chưa đến một tháng chuyện gì mà nói tới mấy tiếng còn chưa xong cần phải nói đến bây giờ sao cô dào giới thiệu một quán ăn rất ngon nói chỗ nào còn rất nổi tiếng dẫn anh đến đó thử cho nên anh thừa nhận anh đang tán gái sao không có nói như vậy đây là em nói mà đồ khốn anh muốn ăn thì ăn cho đã đi bây giờ uân nỗi tâm đang tức sôi máu một chữ cũng không muốn nói với anh đi thôi bé thiên mà dẫn con ra ngoài ăn cơm. Nói thì hay lắm, vì cô mà chạy từ Đài Loan đến Hà Lan, không thể không có cô. Điều gì cũng bằng lòng làm vì cô, vừa chấp mắt lại đi dụ dỗ, dỗ người phụ nữ khác, còn là cô giáo của con trai, không biết mất mặt đây mà. Lời của đàn ông quả nhiên không thể tin được. Cô là heo mới có thể làm cho anh sao động. Tút, tút, tút, nằm cùng nhiều thanh lịch cúp điện thoại lại, miệng cong lên nở một nụ cười. Cô nhóc này bây giờ nhất định rất tức Còn anh lại rất vui Cô càng tức càng chứng tỏ cô quan tâm anh Giống như cô lợi dụng Henry để chọc tức anh vậy Thỉnh thoảng kích thích cô Rất có ích để cho cô nhận ra trái tim mình Đừng chạy trốn nữa Ôt nỗi tâm tức anh ếch Dẫn bé Thiên đi ăn cơm Đang tìm chỗ ngồi bé Thiên đột nhiên vui vẻ hét lên Mama, papa và cô giáo ở bên kia kìa Ánh mắt của cô giống như cây đinh trừng mắt Một nam một nữ ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện vui vẻ Đó không phải là Nam Cung Diêu và cô giáo Amy hay sao? Người ngoài vô còn tưởng hai người mới là một cặp tình nhân rất mận nồng Rõ ràng mượn cớ đi tán gái mà Nam Cung Diêu nhìn thấy hai mẹ con vội vàng đi đến Trung hợp vậy, mẹ con em cũng ăn cơm ở đây sao? Ôt nõi tâm ngoài mặt thì nửa nụ cười Trong lòng thì tức tối lạnh nhạt trả lời Chẳng qua chỉ là một nhà hàng bình thường thôi Sao tôi không biết nó nổi tiếng đến vậy ta? mục đích của Amy không phải giới thiệu nhà hàng mà là muốn quyến rũ anh đi trêu đùa ông bướm ở khắp nơi thật đáng ghét Papa bé Thiên chạy nhanh đến ôm lấy chân anh vô cùng thân thiết bé Thiên chúng ta không quấy rầy bọn họ nữa nhưng bé Thiên muốn ăn cơm với Papa nhìn thấy con ôm anh chặt như vậy Bất Nỗ tâm càng tức hơn quay đầu muốn bỏ đi một mình thì bị Nam Cung nghiêng giữ lại nếu đến đây rồi thì cùng ăn cơm đi vừa hay em có thể biết thêm chuyện của bé Thiên tôi sợ tôi sẽ quấy rầy chuyện tốt của hai người đó, đó là cô giáo của bé Thiên mà, anh còn biết sao? vậy sao còn thân thiết đến thế kia hả? trong lúc tức giận, Uất nội tâm nghĩ lại, cô mới là mẹ của bé Thiên, tại sao cô phải bỏ đi để cho cô giáo kia có cơ hội giở trò? nghĩ như vậy, cô đẩy tay Nam Cung nghiêng ra đi thẳng vào nhà hàng. hay cậu Uất, bé Thiên, trùng hợp vậy? Uất <cười> nội tâm bỗng nhiên cảm thấy không vui nhưng vẫn cười chào lại, không muốn mất phong độ trước mặt người khác tỏ ra là một người phụ nữ hay khen tuông. tôi cảm thấy nhà hàng này rất ngon nên giới thiệu cho anh nam cung đến. cô không ngại chứ? tất nhiên là không rồi. ông nỗ tâm nghiến răng nghiến lợi nói. anh ấy đã lớn rồi, biết mình đang làm gì. tôi trước giờ không can thiệp vào. nhưng chuyện rủ rũ cô gái của con trai cũng làm được sao? chứng tỏ không biết anh có phải là người lớn không nữa. trong đầu của anh chưa ba đậu hay sao? hay là chưa phát triển hoàn chỉnh hả?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 Amy không hiểu được ẩn ý trong câu nói đó gật đầu Vậy thì tốt rồi Quay đầu nở nụ cười ngọt ngào với Nam Cung yêu Món ăn ở đây ngon lắm đấy Anh có muốn gọi một phần không Được, tùy em thôi Ôn nợ tâm không vui Từ khi nào anh trở thành quỷ ông rồi hả Đồ dê già Lúc nãy hai người nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy Không có gì Nam Cung chỉ kể chuyện cười thôi Amy nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười Anh Nam Cung rất hài hước nha Cũng tạm tạm thôi Sao tôi không cảm thấy anh ta hài hước nhỉ? Ôn nẫn tâm nói chuyện rất điêu hoa. Có thể tính hài hước của anh chỉ dành riêng cho người đặc biệt thôi, đúng không? Ở dưới bàn, trộm đá anh một cái. Cú đá này không hề nhẹ, còn là dày cao gót. nằm cùng yêu chịu đau nhưng rất vui. Cô càng ghen tị còn chứng tỏ cô càng quan tâm anh. Anh đương nhiên là vui rồi, nhưng không cần ác đến như vậy. Cô muốn anh thành người tàn tật hay sao? Đàn bà ghen tuông quả nhiên rất độc ác. Sau đó chỉ có Nam Công Nghiêu nói chuyện phiếm với Ami, các cuộc nói chuyện chẳng dính gì tới bé Thiên mà chỉ là những kinh nghiệm ra nước ngoài du học của bọn họ. Nam Công Nghiêu hoàn ngành Ami đến Đài Loan, còn nói sẽ đích thân dẫn cô đi tham quan. Ngôn lưỡi Cantonese kia ở trong lòng uất nội tâm gần như thiêu rụi cô, cố gắng chen vào nhưng không chen được, hai người kia còn nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cô tức giận nhắm mắt làm ngơ, quang khăn ăn lại đứng dậy bỏ đi. Tình thế này giống như đang muốn tìm người cãi nhau. Nam Cung cố ý chọc kẹo Em sao vậy? Trên ghế có gai hay sao? Không phải là trên ghế có gai Mà là người nhìn thì quá trướng mắt Nên nhắm mắt làm ngơ thôi Nếu điều này làm em cảm thấy không thoải mái Vậy em về trước đi Anh nói chuyện một lúc rồi về Còn dám đuổi cô đi sao? Sợ cô làm hư chuyện tốt của hai người sao? Anh muốn cô đi, cô mới không thèm đi à, anh yên tâm đi Tôi không quấy rầy hai người đâu Tôi đi nhà vệ sinh một chút amy cuối cùng cũng nhìn ra Cô có gì đó rất lạ Ôt, cô sao vậy Cô có vẻ không vui Không sao đâu Nam Công Nghiêu thoải mái dựa vào ghế mỉm lại cười Dạ dày của cô ấy không khỏe Khen tuông gây gớm đến vậy Dạ dày không đau mới lạ Ôt nặng tâm sụ mặt lầm bầm suốt dọc đường Đồ dề xồm đồ khốm Ngay cả cô giáo của con trai cũng không tha Đúng là không biết xấu hổ vô liêm sỉ Vô liêm sỉ Ai cho mình là ai chứ Lưu Đức Hoa hay là Dương Trù Vĩ Hừ, Tưởng mình có rất hấp dẫn đến như vậy hay sao Người gì đâu cô nhìn vào trong gương thấy mình đang tức giận thì hụt ngẩn người tại sao cô lại tức giận chứ khen tuông vì tên cầm thú đó có đáng hay không cô mới không thèm ghen cô chỉ cảm thấy phẩm chất của anh có vấn đề thôi chán ghét anh khinh vì anh căm giận anh ami đi vào nhìn thấy út nội tâm đang không vui thì thầm thì gì đó trước gương vội hỏi cô út cô không sao chứ không sao cô thay đổi vẻ mặt ô mặc dù cảm thấy là lạ nhưng cô ấy cũng nói không sao Amy cũng không hỏi nhiều, tôi còn tưởng cô vì tôi và anh Nam Cung nói chuyện với nhau mới không vui. Sao có thể như thế chứ? Tôi không nhỏ mọt đến như thế đâu. Anh Nam Cung là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, đẹp trai, quý phái, là hài hước. Người đàn ông Phương Đông đều ưu tú như vậy sao? Cô ấy càng nói càng đỡ mật, người rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn lộ ra về ngợn ngùng của các cô gái 18. Anh ta rất ưu tú cho nên tôi mới gả cho anh ta. Không phải hai người đi hôn rồi sao? Lúc đó là chúng tôi giận dỗi Sau này anh ấy tự bay đến Hà Lan Còn làm rất nhiều chuyện vì tôi Tôi rất cảm động Và bây giờ đang suy nghĩ chuyện tái hợp lại À, hóa ra là vậy Ánh mắt của Ami ảm đạm Nhưng vẫn cố nửa nụ cười Chúc hai người hạnh phúc nha Cảm ơn cô, nếu chúng tôi tái hôn nhất định sẽ mời cô Lời nói mang ý tôi và Nam Cung Nghiêu mới là một đôi Cô tốt nhất Không nên có bất cứ ý gì với Nam Cung Nghiêu Đương nhiên út nợ tâm cũng không phải là người phụ nữ hẹp hào, chanh chua, lời nói đã rõ ràng đến như vậy rồi, cần thân thiện thì phải thân thiện, dù sao người sai vẫn là tên ruồi bội, nam cung yêu kia chỉ biết hái hoa bắt bướm. Hai người qua về, amy rõ ràng nói ít hơn, nhưng chỉ cần nam cung yêu chủ động hỏi chuyện với cô ấy, cô ấy vẫn rất vui vẻ. Mỗi lần như vậy trong lòng út nợ tâm lầm bẩm nguyên rùa nam cung nghiêu bị trí, không thể đi tán gái được nữa. Đúng rồi, ngày mốt cắm trại, anh nam cung cùng đi nhé. Ami vui vẻ đề nghị, cảm thấy có gì đó không ổn nên bổ sung thêm. Nếu cô út có thời gian, có thể tham gia cùng chúng tôi. Hơ, huh, có thời gian gì chứ, anh ấy và cô ấy và chúng tôi. Còn cô lại là người ngoài hay sao? Ôn đã tâm không tỏ ra vui vẻ. Ngược lại, còn vui vẻ đồng ý. Đương nhiên là có thời gian rồi, cả nhà chúng tôi sẽ tham gia. Một tiếng lại trôi qua, ôn đã tâm tức nghẹn, đợi nằm cung nghiêu và Ami nói chuyện xong, khó lắm mới đi về. Nam Cung Nghiêu chủ động hỏi Ami Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về Không cần đâu, nhà em rất cần Quá làm phiền mọi người rồi Không phiền đâu, con gái đi về một mình rất nguy hiểm Nam Cung Nghiêu liếc nhìn Khuôn mặt sụ xuống của Út Nỡ Tâm Càng dịu dàng hơn Đặc biệt là người phụ nữ đẹp như em Út Nỡ Tâm chỉ thiếu chút nhảy dựng lên Anh nói lời tiếng ngon ngọt với người phụ nữ khác hay sao Còn may cô chưa bị Những lời ngon ngọt của anh làm lai động Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy thật đáng ghét Thật tệ nhạt vậy làm phiền anh rồi cảm ơn amy cũng không nghĩ nhiều ngồi thẳng vào ghế phụ ột nội tâm sườn chốt chìm khách kiến tổ chim nhà sao cũng quá trắng trợn rồi nhỉ phải nói cô ta ngây thơ hay là quá mưu mô, mô hả anh nhìn thấy cô câu mày đứng tại chỗ nằm cung yêu mỉm cười liếc nhìn cô em còn không lên xe hả đợi anh mời em hay sao đợi cái đầu anh ấy đây là xe của tôi đục khốn ột nội tâm tức nghẹn họng đợi amy đi rồi cô sẽ tính sổ với anh sau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 Cười đùa vui vẻ, còn Út nữa Tâm là cảm thấy những tiếng cười kia thật chói tai. Nếu không vì lễ phép, cô thật muốn che lỗ tai mình lại. Cười gì mà cười hả? Sao cô chẳng thấy có gì để đáng cười cả? Tên ngốc nằm cùng nhiêu này, không nhìn ra Ami mùi muốn lấy lòng anh mới cười sao? Còn tưởng mình hay hước lắm, thật là đáng ghét. Chạy chạy có 10 phút ngắn ngủi mà cô lại cảm giác như bị tra tấn đến chung cư. Amy còn không tự giác xuống xe, vẫn không ngừng nói chuyện với Nam Cung Nghiêu, càng nói càng hăng hái hơn. Út nợ tâm lúc đầu chỉ biết hò nhẹ, nhưng hai người kia một chút tự giác cũng không có, cố hết cách, đành phải nói thẳng. Vệ tiên phải đi ngủ rồi. Cuối cùng Nam Cung Nghiêu trả lời một câu, có sao, anh cảm thấy con vẫn còn rất tỉnh mà. Xin lỗi nhé, quấy rầy mọi người lâu như vậy, tôi về trước. Anh Nam Cung, cảm ơn anh về bữa tối nhé, tôi rất vui vẻ đó. Amy thầm liếc Nam Cung Nghiêu một cái đờ mặt nhưng không nỡ xuống xe. nhìn thấy cô ta giống như người con gái tuổi mộng mơ, út nỡ tâm có hơi nghi ngờ. nếu Nam Cung Kiêu nói một câu, chắc cô ta sẽ đổ ngay lập tức và quay lại nói chuyện đến sáng. gặp lại vào ngày tới nhé. ừm, gặp lại. Nam Cung Kiêu <cười> theo dõi mi rời khỏi, út nữa tâm càng ghen hơn. người ta thì cũng đi rồi, có gì đáng để coi chứ? trong mắt cũng sắp sửa rơi ra ngoài rồi đó. Nam Cung Kiêu nhàn nhã rời tầm mắt nhìn cô mỉm cười. Cô ấy là cô giáo của bé Thiên, anh quan tâm cô ấy cũng là chuyện bình thường mà. Út Nã Trâm trả lời một câu để trách móc Anh cũng biết cô ta là cô giáo của bé Thiên sao? Tôi còn tưởng cô ta là đối tượng để anh tán của anh chứ. Một đoàn đường, đường ngắn ngủi như vậy, còn ngay trong khu trung cư nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì đây? Nếu anh lo lắng cho cô ta như thế, không bằng anh theo cô ta luôn đi. trong này ở nhà cô ta ăn ngủ nghỉ cũng được chứng mất tôi. Đời đã, nèm công yêu đột nhiên thúc hỏi em có người thấy mùi gì không mùi gì không có sao sao anh lại người thấy một mùi chua lè chua lép nha nằm cùng yêu nở nụ cười xấu xa có người ghen rồi anh đã tâm xấu hổ đỏ mặt ai ghen chứ ai thích ghen tuông vì anh chứ anh bớt tự dắt vàng lên mặt mình đi đổ không biết xấu hổ anh cũng không nói là ai đâu nhỉ chính em tự khai còn gì đêm này còn tự vách áo cho người xem lưng nha không đánh cũng tự khai Bốt nữ tâm rất tức giận nhưng mở miệng cũng không nói ra được chữ nào nên chẳng thèm cãi nhau với anh nữa. Anh lo tự lái xe đi, đừng có mà nói nhiều quá. Bốt thiên hạ ngồi trong xe buồn bực không lên tiếng. Mọi chuyện của bé đều chứng kiến hết, chỉ biết thở dài trong lòng. Trách trách mọi người đều nói, những người đáng yêu chỉ trốn thông minh luôn bằng không. Mà mà ngốc nghếch, lợi dụng chú Henry để chọc phá papa thì thôi. Ngay cả papa, một tổng tài lớn thông minh, cũng lợi hại như vậy, cũng lại dùng cô Mimi để trọc tức mama. Thế mama ghen tuông lộng lên, quá ngây thơ mà, đây đâu giống như chuyện papa có thể làm đâu. Nhưng mà, ngốc nghếch nhất vẫn là mama, rõ ràng biết papa đang cố ý trọc tức mình, thấy mà vẫn bị mắc câu, cậu rốt ruột quá đi mất. Từ lúc về đến nhà, ướt tâm một câu cũng không nói với Nam công Nghiêu. Cô coi anh như không khí không nhìn thấy, anh nói chuyện với cô cô cũng mặc kệ anh. Nam công Nghiêu cũng da như đỉa hở chút lại hé bộ mặt đề tiện của mình ra. Em ghen sao? Ghen rồi sao? Có phải em đang ghen không? Em ghen á, thì cứ nói đại đi, nhịn lâu sẽ bệnh lắm đó. Nếu em thừa nhận em ghen rồi thì anh sẽ dừng lại. Em thấy thế nào? Ôn đã tâm mặc định kế anh, cuối cùng lại không nhìn nổi nữa, nữa. đã cửa thủ lạnh một cái. Năm công nghiêu, anh nói nhảm đủ chưa? Thuần miệng hỏi rồi mà. Vậy cũng giận sao? Phụ nữ đúng là lúc nắng lúc mưa rất là thất thường. Sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi sao? Ôn tâm nhận ra mình không có cách nào để nói chuyện với người đàn ông này. Đi vào phòng ôm chăn gối của anh ta, quẳng lên ghế sofa. Anh hình như từng nói anh sợ chuột mà. Anh sợ là chuyện của anh liên quan gì đến tôi? Ôn nặng tâm dặn tới bốc lửa. Nếu không phải dáng người anh cao lớn, trái nánh giỏi, thì mình cũng không đánh lại anh ta. Thì cô đã sớm sông lên đó và khi anh ta ném xuống đất rồi. Rồi cảnh cáo anh đừng có mà cải cửa, nếu không nằm cùng nhiều mới không sợ cô ý hiếp nhèm mắt lại nở nụ cười cực đẹp nếu không thì thế nào hả? tỏ vẻ em có thể làm gì được tôi? cô ý cho cô tức điên lên. Tóm lại anh đừng chọc tôi nếu không anh chết chắc. đóng cửa lại cô còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh làm cho cô tức điên lên. đồ đật ông gian ác, đồ đật ông đáng ghét. nói chuyện với anh chẳng khác gì từng ngược đãi chính mình. cô nhất định không tha thứ cho anh. cho dù cô quên đi gương mặt của kẻ ở bên ngoài cố gắng không nghĩ đến anh, công tức giận vì anh, nhưng vẫn làm mình tức đến phẫn nộ. Quân nội tâm nhận ra mình vẫn còn rất tức giận, vô cùng tức giận. vừa nhắm mắt lại, thì trước mặt lại hiện lên hình ảnh cười vui của Nam Cung yêu và An Nhi tức muốn chết. đi lên và dậy, xóa tóc thành tổ chim, trong lòng bốc lửa bừng cháy, nỗ lực làm cô không ngủ được, đành phải ngồi dậy, xuống bếp tìm sữa uống. vừa uống được một hơi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng. Khen về tức nỗi không ngủ được hay sao? À, cô sợ hãi hét toáng lên Giờ mới nhìn thấy rõ Nam công nghiêu đang đứng ở phía sau tử lạnh Giống như một con quỷ Cô sợ tới đổ mồ hôi Cái mạng cũng bị sắp sợ mất Anh đang làm gì thế hả Muốn hổ chết tôi đâu Sao em dễ bị hù đến vậy Có thật giật mình sao Anh mày có thật giật mình đó Đổi ngược lại tôi nửa đêm nửa hôm thầm lọng Đi theo lưng anh Anh có sợ không Hoàng chưa hoàng hồn vỗ ngực Nếu lần sau anh còn như vậy Tôi sẽ lấy trổi quét anh ra ngoài Trên người tuần là sữa Dính nhà nhụa ở khắp nơi Cô vô cùng bực dọc cầm khăn lao sạch Nếu em đã tức rồi Mà anh cũng không ngủ được Chúng ta nói chuyện đi Em thấy thế nào Tinh thần của anh ngược lại rất tốt về mặt phần chấn cặp mắt xanh cũng rất sáng Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả thượng quan miễu miễu Chuyện được phát trên website Chuyện.mút.vn.com Người đọc Thúy Hằng Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất